Hôn An, Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 350, hoàn toàn đem hắn cắt mất mới được, Phương Hạ Dương Côn Đồ Giọng, vừa nói một bên tháo súng trên đầu mũ giáp. Không biết mới vừa rồi đi đâu điên đi rồi, trên tóc tất cả đều là mồ hôi, giống như giặt nước qua một dạng. Hắn vấy vấy đầu tóc lại toàn bộ đều tản ra, trước chán giống như là bỗng nhiên nhiều hơn thật dày một tầng lưu hải. Có chút sữa bên trong bập bẹ, nhưng hắn móc một cái môi tại khóe miệng tràn ra bí cười, lại khôi phục con ông cháu cha hình tượng. Hắn hai tay cầm mũ giáp, cánh tay nằm ở xe long đầu lên, nhìn lấy Lâm Ý Thiện. Không đợi Lâm Ý Thiền trở về hắn nói, phía sau hắn hai tên nam sinh cấp hống hống bát quái, mặt trời đây là người nào ạ? Cô em thật là đẹp. Các ngươi ba ba. Phương Hạ Dương quay đầu cau mày cho hai người kia một cái mắt lạnh. Lâm Ý Thiền. Nàng cũng không muốn làm người cha này. Hai người kia cùng nhau hận Phương Hạ Dương, lan con bê. Nụ cười trên mặt phương hạ dương tại quay đầu trong nháy mắt đó đã toàn bộ biến mất. Hắn lạnh lùng giọng đối với hai người kia nói. Tại ta lăn lộn con bê trước, các ngươi trước cút nhanh lên. Không phải là đang nói đùa. Hai người kia đối với Lâm Ý Thiển còn là rất hiếu kỳ đánh giá lấy Lâm Ý Thiển nhạo báng ngữ khí. Đây là mỹ cách bà chủ đi. Ta nhìn cũng nhìn rất quen mắt. 3. Phương Hạ Dương trực tiếp đem trong tay mũ giáp đập về phía trong đó một người xe mô tô. Một tiếng vang thật lớn đem hai người kia sợ đến trong nháy mắt liếc mặt. Lâm Ý Thiển cũng bị sợ hết hồn, nàng hơi hơi cau mày nhìn lấy Phương Hạ Dương, hai chân hắn xiên trên mặt đất, chống đỡ xe. Mặt đầy tức giận đối với hắn cái kia hai cái bằng hữu. Hai người kia sợ đến sưởng sốt một hồi, phản ứng lại. Vội vàng từng người đem xe quay đầu tại, rầm rầm trong thanh âm rời đi. Một chút thời gian bên biến mất trong bóng đêm. Phương Hạ Dương thu hồi ánh mắt, lại nhìn lấy Lâm Ý Thiển. Bờ môi hơi hơi một đêm, giống như là nhìn về phía đêm này muộn một chùm ánh mặt trời trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Lâm Ý Thiển hai tay ôm ngực nhìn lấy hắn, xem ra la điếm trưởng mỗi ngày cho ngươi sắp xếp công tác quá ít. Ngươi buổi tối còn có tinh lực đi ra lãng. Phương Hạ Dương khóe miệng nụ cười mở rộng tiểu Lâm Tổng có muốn hay không lên xe cùng ta cùng nhau dạo chơi một lần. Hắn thiêu thiêu mi, một cái tay vỗ vỗ phía sau hắn chỗ trống, mời Lâm Ý Thiển. Lâm Ý Thiển vừa muốn mở miệng tự tuyệt, sau lưng bỗng nhiên truyền tới giọng đàn ông quen thuộc, ngươi muốn dẫn phu nhân ta đi đâu lãng ạ. Tràn đầy địch ý giọng, lại lười biếng ngạo mạn trí cực. Lâm ý thiện kinh ngã quay đầu, cố niệm thâm chính kéo cửa ra theo trong cao ốt đi ra. Không nhanh không chậm nhịp bước. Ánh mắt của hắn theo trên mặt lâm ý thiện xẹp qua, nhìn về phía dưới bậc thang ngồi ở trên xe máy Phương Hạ Dương. Phương Hạ Dương nhìn thấy cố niệm thâm cũng thật bất ngờ, nhưng đối mặt cố niệm thâm ngạo mạn cùng chất vấn, hắn không có chút nào hoảng, khóe miệng dương lên chào hỏi hắn, dô cố tổng. Cố niệm thâm kinh thường lạnh rên một tiếng, không có phản ứng phương hạ dương. Trực tiếp dắt tay Lâm Ý Thiển rời đi, về nhà. Xe của hắn dừng ở ven đường, đến bên cạnh xe, hắn mở ra tay lái phổ cửa xe, đem Lâm Ý Thiển nhét vào trong xe. Sau đó hắn ngồi lên ghế lái, hắn nhìn lấy Lâm Ý Thiển, giọng chất vấn khí hỏi. Ngươi tại sao cùng những thứ kia người bừa bổn tiếp xúc còn để cho người ta đưa ngươi về nhà? Nhìn theo dõi mới biết, nguyên lai đưa nàng trở về nhà cái tên kia chính là tên côn đồ các ké này. Xem ra tên côn đồ kia chính là một cái ung thư, hắn đến hoàn toàn bắt hắn cho cắt mất mới được. Phản ứng của hắn có phải hay không là có chút không đúng lắm. Lâm ý thiện cao mày nghi ngờ nhìn chằm chằm mặt của cố niệm thâm, hắn ảo não tâm tình rất rõ ràng. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương thực hiện huyết công từ, Chuyện được chia sẻ tại website tudichuyen.org. Chương 3.51. Cố Niệm Thâm ngươi đang gen phải không? Nàng không xác định hỏi, Cố Niệm Thâm ngươi đang gen phải không? Cố Niệm Thâm chợt dạ sững sốt một cái chớp mắt, sau đó ra tăng âm thanh hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy đây là gen không gen vấn đề? Lâm Ý Thiển chân mày lại nhíu mày một cái, nếu không thì vấn đề gì? Lại là vì danh dự của hắn mặt mũi của hắn sao? Ta để cho ngươi tới đón ta, ngươi đem lời ta nói làm gió bên tai rồi sao? Cố niệm thâm rất đột ngột rời đi đề tài. Lâm Ý Thiển Cái tên này quả thật là cố tình gây sự cùng tinh phân một dạng. Lâm Ý Thiển trở về cố niệm thâm một cái liếc mắt, không để ý đến hắn nữa. Cố niệm thâm dọc theo đường đi cũng mặt lạnh không lên tiếng. Về đến nhà sau, Lâm Ý Thiển trực tiếp lên lầu đem mình quan vào phòng còn đem cửa phòng khóa trái. liền lại cũng không có đã đi ra ngoài rồi, ngày thứ hai là thứ bảy, không có đồng hồ báo thức, nhưng vẫn là bị trung điện thoại di động đánh thức. Tên người gọi đến là không có một người tồn giấy số, nhưng là nàng có thể thuộc lòng trôi chảy một chuỗi giấy số. Nhìn thấy giấy số nàng buồn ngủ nhất thời hoàn toàn không có mặt lạnh nhẫn xuống nghe nàng nhẫn xuống miễn đề không nói gì loa phóng thanh bên trong vang lên âm thanh của lâm thiên vạn tiểu ý ngươi rời giường sao rất thận trọng ngữ khí lâm ý tiện lạnh giọng hỏi chuyện gì lâm thiên vạn ngữ khí hơi lung tung hôm nay ngươi gì nhỏ đi sông mặt trường học nhìn sông mặt rồi đại bá của ngươi bọn họ đều đã đến nhà ngươi chừng nào thì trở lại Lâm Ý Thiển nghe vậy, châm chọc ngoát ngoát môi, không lên tiếng trực tiếp ấm cắt đức. Sau đó vén chăn lên thức dậy, rửa mặt xong, nàng kéo ra cửa tủ treo quần áo, phát hiện bên này căn phòng trong tủ treo quần áo tất cả đều là màu sắc tươi đẹp quần áo. Hôm nay là ngày dỗ bà nội, những y phục này đều không thích hợp. Có thể sâu sắc cùng thuần màu sắc quần áo đều còn ở cố niệm thâm căn phòng. Nàng quấn quyết một cái quyết định đi lấy. Bởi vì hôm nay là cuối tuần cho nên không xác định cố niệm thâm hiện tại có hay không thức dậy, nàng tới cửa gõ hai cái cửa. Bên trong không có trả lời, nàng liền trực tiếp ninh mở khóa cửa đẩy cửa tiến vào. Nàng vào cửa trong chiều trương nhìn một cái, không có nghe được động tính gì, nàng chẳng qua là tới bắt bộ quần áo, không có hướng trong phòng ngủ đi. Trực tiếp tiến vào căn chứa đồ. Trước chọn một túi màu đen, sau đó đến trước tủ quần áo, tay dự thần xui khiến kéo ra cố niệm thâm bên kia cửa tủ treo quần áo. Liếc mắt liền thấy bên trong đột nhiên nhiều hơn mấy món ánh mắt bất đồng áo sơ mi. Một cái bạch sắc làm nền tảng, ngân bạch sắc cơ quan ngầm, một cái màu đen cao nhồng văn, còn có một cái màu khói xám. Những y phục này đều có một điểm giống nhau, chính là tay áo lên có bạch sắc thêu thùa. Hơn nữa còn không rõ ràng. Bất quá có mấy món nàng làm sao nhìn nhìn rất quen mắt. Nàng tiện tay nắm lên một cái, nhìn thấy tay áo chuột, nàng chợt nhớ tới. Đây không phải là, không phải là nàng tại thành phố mua cho hắn những thứ kia áo sơ mi à. Nàng nhớ rất rõ ràng, khi đó nhân viên giới thiệu sản phẩm trọng điểm cho nàng đề cử cái này, nút thắt là thủy tinh bên trung gian là bạch sắc. Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này Còn đang nghi ngờ Nhưng trong lòng đã bắt đầu kích động Nàng lại nắm lên một kiện khác Nhìn một chút Đúng chính là nàng mua cái kia mấy món Mặc dù nàng là cường hào thức bỏ túi mua Nhưng cái này mấy món ánh mắt bất đồng Nàng vẫn là nhớ rất rõ ràng Biết một chút Chồng ngươi tối hôm qua đi Thành phố đống xác là đi tìm cái gì quần áo Bên tai Lâm Ý Thiển vọng về lên bạch sắc mà nói. Mặc dù cảm thấy không thể tin tưởng, Nhưng nhìn hắn đi tìm quần áo trong tủ treo quần áo lại xuất hiện những y phục này, Nếu như không phải là, lại giải thích thế nào. É. Bên ngoài bỗng nhiên truyền tới tiếng cửa mở, Lâm Ý Thiển suy nghĩ bị cắt đứt, Nàng vội vàng đem cố niệm thâm tủ quần áo cửa đã đóng lại, Mở ra nàng bên kia. Hôn an, sở căng đan lão công, tác giả Vi Dương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiuyen.com chương ba cố niệm thâm ngươi tại sao nghĩ ngay sau đó nam nhân thân ảnh cao lớn liền xuất hiện ở sau lưng hắn cửa nàng quét mắt nàng tủ quần áo không yên lòng cầm cái màu đen tê si đi ra nhưng chậm chạp không có xoay người Bỗng nhiên không biết rõ làm sao đối mặt nam nhân phía sau có muốn hay không hỏi hắn tại sao đi đem những thứ kia quần áo tìm về đi. Tại sao đi tìm? Cho dù hắn có cái đó giác ngộ biết chính mình sai lầm rồi có thể nàng mua quần áo đối với hắn có trọng yếu không? Lúc này trái tim căn bản không chịu chính mình khống chế chậm nửa nhịp nhảy lên. Cú Niệm Thâm nhìn nàng đứng ở nơi đó một mực bất động nghi ngờ hỏi. Ngươi đang làm gì? Hắn bên hỏi bên hướng sau lưng Lâm Ý Thiển đi. Lâm Ý Thiển có thể cảm giác được hắn thân ảnh cao lớn đang đến gần, thì sẽ đến bên cạnh. Đã đến bên cạnh. Một loại cảm giác bị áp bách sau đó mà tới. Nàng rứt khoát xoay người, cố niệm thâm. Lớn tiếng kêu một tiếng, giống như là có chuyện muốn nói. Cố niệm thâm dừng bước lại, nhẹ nhàng nhíu mày, ừ. Lâm ý thiện vốn là muốn hỏi quần áo, có thể hỏi một chút liền bại lộ nàng lén lén nhìn hắn tủ quần áo rồi. Không bằng hỏi trực tiếp hơn một chút đi, ngươi tại sao phải cùng ta sinh con gái? Hắn có thể hay không? Có phải hay không là có một chút điểm thích nàng? Hỏi xong trái tim của nàng phù phù phù phù nhảy lời hại, ánh mắt không dám nhìn thẳng ánh mắt của cố niệm thâm. Cố niệm thâm cau mày suy nghĩ một chút. Mới nhớ đêm hôm đó, hắn ven tỉ đã mất đi lý trí. Ngươi không phải là muốn con gái sao, chúng ta xin. Nghĩ đến đêm hôm đó nói, hắn lưu túng. Cái này ngâu ngốc tại sao sẽ đột nhiên nhớ tới hỏi cái này. Lâm Ý thiền còn đang chờ hắn trả lời. Hắn nhìn lấy mặt của Lâm Ý thiền, hai bên gò má như có một vệt đỏ ứng đang khuếch tán. Giống như là rất tự nhiên quai hàm đỏ, đẹp mắt cực kỳ. Cố niệm thâm nuốt từng ngụm nước bọt, động linh cơ một cái, bởi vì ngươi lớn lên coi trọng, sẽ không ảnh hưởng con gái ta nhan giá trị. Nói xong trong lòng hắn cẩn thận suy tính một cái, lý do này thật giống như rất hoàn mỹ. Lâm ý thiền. Lần trước là thật đẹp mắt, lần này là đẹp mắt. Bất quá đây coi như là vừa ý mặt của nàng rồi đi. Nàng cúi đầu, một vệt không dễ dàng phát giác nụ cười theo trong mắt của nàng thoáng qua. Lại ngẩng đầu, một mặt lạnh lùng chờ ta suy tính một chút. Nói lấy nàng cầm lấy quần áo và bao theo bên cạnh cố niệm thâm đi tới. Cố niệm thâm quay đầu cau mày nhìn lấy lâm ý thiện cái kia ngạo kiều bóng lưng, rất bất mãn. Cái này ngô ngốc lại nói còn phải suy tính một chút, nàng thích con gái. Hắn xe nghe tuyệt đối là hoàn mỹ nhất được không? Bất quá! Nàng chịu xem xét có phải là đại biểu hay không nàng là nghĩ tới tiếp nhận hắn, hắn là có cơ hội. Cố thiếu ra nghĩ như vậy, khóe miệng lại đắc ý vệnh lên. Cái này ngâu ngốc, ánh mắt cuối cùng muốn hướng bình thường phương hướng phát triển. Lâm ý tiện ăn mặc màu đen tê, si, đen quần jean bó sát người không có trang điểm, rất một mạc một thân trang phục xuất hiện tại lâm gia nhà cũ bên trong. đã nhiều năm như vậy tòa nhà này trừ vừa cũ một chút, cơ hồ không có thay đổi gì, vẫn là bà nội lúc đi bộ dáng. có hơn 20 năm lịch sử toàn bộ bằng gỗ đồ gia dụng. Dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng, màu nâu mặt vải trên ghế salon vẫn là bà nội yêu thích cái đó màu vải sofa đệm, bà nội yêu thích cái đó màu đỏ tím chạm hoa ghế vung tử còn ở bên cạnh ghế salon. Lâm Ý tiện nhìn lấy, hết sức thân thiết. Khóe miệng nàng không tự kìm hãm được đi lên mấp máy. Tiếp lấy ánh mắt lại chuyển qua trên vế salon đang ngồi một đám người lên thời gian 5 năm. Cái nhà này ngược lại là tăng thêm rất nhiều khuôn mặt mới. Nhìn thấy lâm ý thiện vào cửa, lâm thiên vạn thả xuống ly trà trong tay. Lập tức hướng trước gót chân nàng nganh tiểu ý ngươi trở về tới rồi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 353 Hắn không có tới ngươi rất thất vọng sao? Bước chân hắn tới trước mặt nàng dừng lại cười ha hà lên tiếng chào hỏi ánh mắt lại đi ngoài cửa chương nhìn một cái. Sau đó lại hỏi Lâm Ý Thiển Niệm thâm không có cùng đi sao? Lâm Ý Thiển tô môi cười lạnh Hắn không có tới ngươi rất thất vọng sao? Hỏi xong nàng mặt lạnh theo bên cạnh lâm thiên vạn đi tới. Hướng ghế salon bên kia đi tới, một cái ăn mặc màu đen áo đầm phụ nữ trung niên đứng lên, mỉm cười nganh tới trước mặt nàng tiểu ý, mấy năm không gặp, có phải hay không là lại cao hơn. Là nàng nhị bá mẫu, lâm ý thiện gật đầu nhàn nhạt kêu một tiếng, nhị bá mẫu. Vừa nhìn về phía trên ghế salon đang ngồi một người đàn ông trung niên, nhị bá. Nhị bá mấu cùng nhị bá lúc trước đối với nàng mặc dù không tính là được Nhưng cũng không có quan hệ gì Bà nội đặc biệt thích nhị bá Nhị bá cũng thật thà đối với nàng gật đầu một cái Lâm ý thiện không thấy ngồi ở nhị bá bên cạnh đại bá lâm thiên hỉ Còn có con của hắn cùng con gái Thấy nàng không kêu lâm thiên vạn đến bên người nàng nhắc nhở nàng Đại bá của ngươi cùng đại bá của ngươi mấu còn có ca ca ngươi Có thể Lâm Ý Thiển cũng không cho hắn mặt mũi đối với nhị bá cùng nhị bá mấu nói. Ta đi cho bà nội dâng nén hương. Sau đó nàng liền hướng bà nội di ảnh bên kia đi. Di ảnh là bà nội tuổi không lớn lắm thời điểm chiếu cuộn lại tóc, khóe miệng khẽ cười. Chỉ nhìn ảnh chụp, liền có thể nhìn ra lão nhân gia ôn nhu hiền hội. Lâm Ý Thiển đứng ở di ảnh trước, trong đầu không khỏi ló lên một chút đã từng trải qua nhớ lại. Rất có cảm khái Thời gian trôi qua thật là nhanh Thật giống như ngày hôm qua Bà nội còn kéo lấy nàng nói bọn họ khi còn bé nghèo khổ cố sự Nàng cầm lên ba cái hương mượn cây nến lửa đốt rồi Lên xong hương đưa tay Nhẹ nhàng quét đi di ảnh lên từng chút cho bụi Sau đó liền thu tay về Xoay người lại đi với salon bên kia đi Nàng thần tình lạnh lùng, một cố thanh cao sức lực kích thích không ra nàng lâm vũ tình gen tỉ. Hiện tại các ngươi thấy được đi, so với lúc trước còn túm còn được nước. Lâm vũ tình vừa mở miệng, ngồi ở bên người lâm vũ tình đại bá mấu lập tức tiếp lời tiểu ý. Ngươi không thể bởi vì gả tiến vào cố gia, liền quên ngươi là người của lâm gia. Đại bá mấu đã từng cũng là nổi danh đại mỹ nữ, tuổi tác sắp đến năm mươi, còn phong vận dư âm. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười nhìn lấy lâm ý thiện, lời nói thành khẩn. Lâm ý thiện nhích miệng lên một vệt châm trọc, gật đầu nhàn nhạt đáp lại, đại bá mấu nói đúng lắm, ta trung quy vẫn nhớ ta họ lâm. Gả cho cố gia hào phú như vậy, cũng không thấy ngươi cho trong nhà giúp đỡ cái gì, còn chỉ muốn đem đồ trong nhà ra bên ngoài móc. Lối ra này chính là con trai của đại bá, Lâm Hảo Hãn. Người một nhà này từ nhỏ đã đối với nàng và mẹ nàng bất hiếu thiện, Lâm Ý Thiển không chút khách khí hỏi. Ta móc nhà đại bá thứ gì sao? Lời này đem Lâm Hảo Hãn hỏi sưởng sốt hai giây, sau đó hắn lại có lý chẳng sợ nói. Chúng ta đều là người Lâm gia là một cái chỉnh thể còn phân ngươi ta sao? Lâm Ý Thiển giống như là nghe được một chuyện cười không cùng đẳng cấp, làm sao sẽ là một cái chỉnh thể. Nàng chọn một cách lông mày, vô cùng ý chào phúng. Lâm Hạo Hãn sắc mặt đột biến, đứng lên, đưa tay chỉ Lâm Ý Thiện, "Lâm Ý Thiện ngươi." Lâm Ý Thiện ánh mắt cao ngạo từ trên mặt hắn rời đi, không nhanh không chậm mở miệng cắt đứt hắn áp nói, "Hôm nay là ngày dỗ bà nội." Ta không muốn cãi nhau, có thể lưu xuống dùng cơm liền ăn bữa cơm, không muốn ăn có thể đi, nếu như ta nhớ không lầm, cái phòng này hiện tại là của ta. Trong nháy mắt liền đổi khách thành chủ rồi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 354. Các ngươi lại khi dễ người cố ra ta. Thấy Lâm Ý Thiển như vậy không cho bọn họ nhìn thấy mặt mũi người. Lâm Thiên hỉ ngồi không yên rồi trởn mắt nhìn Lâm Ý Thiển lạnh rên một tiếng, nói. Có chuyện ba ba ngươi khả năng còn không dám nói cho ngươi. Nói lấy ánh mắt của hắn hướng bên cạnh Lâm Ý Thiển Lâm Thiên vạn nhìn một cái. Ngay sau đó trở về lại trên mặt Lâm Ý Thiển tiếp tục nói. Mẹ ngươi hiện tại nghĩa địa. Dùng chính là ngươi nhị bá mẫu nguyên bản vì Vũ Tình bà ngoại mua, hiện tại bà ngoại của Vũ Tình không nhanh được. Lâm Ý Tiễn nghe vậy, cặp mắt chợt nheo lại. Một đạo hàn quang theo trong con ngươi của nàng bắn ra. Lâm Thiên Khỉ kinh ngạc một chút, tiếng nói cũng đi theo ngừng. Lúc này, đại bá mẫu cũng đứng lên rồi, dứt khoát nói với Lâm Ý Thiển trọng điểm, khối kia nghĩa địa khi đó là các ngươi mượn dùng. Nói xong rồi sẽ mua một khối trà cho chúng ta, đến hiện đều không trả, giá đất đều phòng cái dạng gì mà rồi hả? Lâm Ý Thiển nghe vậy, không chút do dự trở về nàng. Mà theo chính đại bá mấu tròn quốc nội nước ngoài, đều có thể. Đại bá mấu cười lạnh, ta hiện ở nơi nào cũng không muốn, hiện tại liền muốn khối đó, ngươi nhất định phải đem mẹ ngươi một phần cho rời đi, ngươi Lâm Ý Thiển không phải ngạo mạn sao? Lâm Ý thiển sắc mặt chợt lạnh lùng Ánh mắt sắc bén lóe lên một cái Một giây ghế tiếp lại thật giống như ghế thành băng Nhiệt độ cũng chợt hạ xuống Lâm Thiên Vạn vội vàng cười ha hạ tiến lên cùng đại bá mấu cầu tình Đại tẩu chuyện này ngươi nhìn Thương lượng một chút nữa Nguyệt cầm nàng khi còn sống đối với ngươi cũng không tệ Nghe được mẹ tên theo trong miệng Lâm Thiên Vạn nói ra Tâm tình của lâm ý thiện không khống chế được kích động, ngươi không xứng nói tên của mẹ ta. Nàng rất lớn tiếng, đem lâm thiên vạn hù dọa quay đầu sững sờ nhìn lấy nàng. Lúc này nhị bá cùng nhị bá mấu cũng đứng ra, ngươi đứa nhỏ này làm sao nói chuyện với ba ngươi đây. Nhẹ giọng trách cứ đến cũng không có áp ý gì. Đại bá mấu cười lạnh nói, một chút xa giáo cũng không có. Lâm Ý Thiển ánh mắt lạnh lùng lại quét về phía đại bá người một nhà, các ngươi nếu ai dám đụng đến một phần của mẹ ta, ta để cho các ngươi cũng lập tức nhập thổ vi ăn. Đại bá mấu tức giận ngón tay phát xuân chỉ lâm Ý Thiển cùng lâm thiên vạn lý luận, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, đứa nhỏ này nói chuyện quả thật là muốn tức chết người. Lâm thiên vạn một mặt làm khó, nhìn một chút lâm Ý Thiển luôn là muốn nói lại thôi. Lâm vũ tình lại tiếp lấy dễu cợt nói. Lâm ý thiện ngươi châu cái gì châu, coi như ngươi bây giờ là lão bà của cố niệm Thâm giỏi lắm, có thể nhà của chúng ta đồ vật chúng ta muốn trở về, vẫn sẽ được pháp luật bảo vệ đi. Lâm hảo hãn dễu cợt, bà nổi qua đời mười chu niên ngày rỗ, cố niệm Thâm đều không có theo nàng đồng thời trở về, nhìn cũng nhìn ra được nàng tại cố gia không có địa vị gì. Huyên mũi hai luôn lưu châm chọc Lâm ý thiện. Lâm ý kiện rất lạnh nhạt, liền trở về đều lười phải trở về bọn họ. Có thể tâm tình của nàng vẫn là chịu đến một chút ảnh hưởng, không nhịn được nghĩ nếu như nàng kêu cố niệm thâm, hắn sẽ tới sao? Ngươi tại sao phải cùng ta sinh con gái? Bởi vì dung mạo ngươi đẹp mắt, làm sao ta đến chậm một hồi, các ngươi liền khi dễ người cố xa ta? Sau lưng đột nhiên truyền tới giọng đàn ông, lười biến giọng, một cố quen thuộc ngạo mạn. Lâm Ý Tiễn Kinh ngạc trợn mắt nhìn trợn mắt, có chút không thể tin vào tai của mình. "Là Ảo nghe sao? Nếu như không là Ảo giác, nàng nhất định sẽ xoay người, sẽ chủ động đi dắt tay hắn." Lâm Ý Tiễn cố lấy dũng khí Xoay người đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy xuyên đen áo sơ mi cố niệm thâm thậm chí tại hắn trong tủ treo quần áo cũng không thấy qua màu đen sẫm, cổ áo trục đến phía trên nhất một viên lộ ra trang nghiêm chính thức nổi bật lên hắn màu da phá lệ bạch Để cho hắn cặp mắt kia đuôi hơi vỉnh lên đôi mắt lại thêm mấy phần tà mị Một tuần lễ mới chương một Muốn nhìn tiểu ngư quay ngựa giáp sao Lập tức liền rớt bỏ phiếu đi hôn an sở tăng đan lão công tác giả vi dương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuonchuyen.org chương 355 lão công ngươi tới rồi hướng trong phòng vừa đứng khí chàng bỗng nhiên thông suốt lâm hảo hắn vốn là dáng dấp cũng tạm được có thể cùng cố niệm thâm so sánh thoáng cái ảm đạm phai mờ Mới vừa rồi đối với Lâm Y Thiển cái kia phách lối kêu căng trong nháy mắt héo, há miệng kinh ngạc nhìn cố niệm thâm, rất hiển nhiên căn bản chưa từng nghĩ cố niệm thâm sẽ tới. Ánh mắt của Lâm Y Thiển cũng giống như những người khác, bị tốt lắm tựa như người khoác vạn trưởng tia sáng nam tử hấp dẫn. Trong nháy mắt nàng nghĩ phấn đấu quên mình đưa vào ngực của hắn chiếm đoạt hắn, giống như người của toàn thế giới tuyên bố hắn là của nàng, là chồng nàng. Nhất là nhìn thấy lâm vũ tình cái kia hoa si khát vọng ánh mắt. Kích thích trong lòng nàng cái kia một cổ xung động rốt cuộc lấy dũng khí bước ra nhiều năm như vậy đối với cố niệm thâm bước đầu tiên. Sợ chính mình lại đột nhiên hèn yếu, nàng bình chủ hô hấp, một hơi đến bên người nam nhân kéo cánh tay của hắn, lão công ngươi tới rồi. Một tiếng này, lão công, nàng không biết mình làm sao hô ra miệng. Vô song nàng cảm giác trái tim không phải là nàng của mình, căn bản không bị khống chế, thật giống như muốn nhảy ra ngoài, nàng rất muốn dùng tay bấm lên. Nghe được cái kia một tiếng lão công cú niệm thâm ngơ ngẩn. Thật lâu thật lâu, hắn mới có phản ứng, chậm rãi quý đầu nhìn bên người tiểu nữ nhân còn có chút hoàng hốt. Lâm ý thiện cũng hơi quý đầu. Không thấy rõ nét mặt của nàng, chỉ có thể nhìn được nàng kiều lớn lên lông mi cùng đứng thẳng sống mũi cùng với nàng đầy đặn gương mặt. Không biết nàng đang suy nghĩ gì, hắn cũng không muốn biết nàng đang suy nghĩ gì, chỉ muốn để cho nàng đem lời mới vừa nói lặp lại một lần. Không, chỉ yêu cầu lặp lại mở đầu danh xưng kia. Lâm ý thiện ngươi, cố niệm thâm xứng sờ biểu tình, nghĩ nói lời còn chưa nói ra. Lâm Thiên Vạn cười hơi tới trước mặt hắn, niệm thâm ngươi tới rồi. Nói bị cắt đứt, liền không còn lần thứ hai dũng khí. Cố niệm thâm có chút vui mừng bị đánh gãy, nhưng lại có chút ảo não. Rất mâu thuẫn đem ánh mắt theo trên mặt Lâm Ý Thiển rời đi, tất cả tâm tình đều cho Lâm Thiên Vạn bọn họ, mới vừa rồi là ai nói phu nhân ta ở nhà không có địa vị sao hắn khẽ cau mày, một đạo hàn quang theo hắn hung ác trong tròng mắt đen thoáng qua. mới vừa rồi còn đối với Lâm ý thiện nói dọa đại bá mấu thoáng cách liền túng, liền ngay cả Lâm Thiên Hỉ đều nắm lỗ mũi không dám lên tiếng. bầu không khí an tĩnh ruột gì để cho người đánh đáy lòng phát xét. Lâm Vũ Tình nhìn lấy Lâm ý thiện như thế ôm lấy cố niệm thâm, ven tỉ không được rồi. nàng nhìn trái phải một chút. Cha mẹ cùng ca ca đều không dám lên tiếng, nàng thật sự là không nhịn được, đứng lên đưa tay chỉ lâm ý thiển đối với cố niệm thâm nói. Anh dễ, lâm ý thiển ý vào cố gia thiếu phu nhân thân phận, khắp nơi web cảm giác tồn tại chiêu diêu đụng thành phố, cái phòng này lần trước anh dễ cũng không có nói cái này nhà là mua cho nàng, nàng mới vừa rồi lại nói khoác là của nàng còn đại nghịch bất đạo để cho ba ta cùng nhị thúc tam thúc bọn họ lăn. Lâm Ý thiền người này cố ra chỉ tốn ba cái ước mua, làm sao có thể sẽ đưa nàng mắc như vậy nhà Nàng nhất định phải để cho cố niệm thâm biết Lâm Ý thiền yêu khoác lác bộ mặt thật Lâm Ý thiền, Thật là đủ rồi, cái này hí tinh Như vậy yêu cho chính mình thêm hí Nàng vô lực nhổ nước bọt, lườm một cái, sau đó ngưỡng mặt lên nhìn lấy cố niệm thâm Mấu chốt là cái tên này có tin hay không, bất quá trong nội tâm nàng lại không có chút sợ hãi nào hắn sẽ tin tưởng. Bởi vì nàng cảm giác hắn đột nhiên qua tới, chính là tới vì nàng chỗ dựa. Loại này tín nhiệm tồn tại rất không giải thích được. Cố niệm thâm nghe xong lời lâm vũ tình nói cười nhạt. Tay từ phía sau nâng lên, ôm lấy eo lâm ý thiện, sau đó nhìn tất cả mọi người tại chỗ, cất cao giọng nói. Ta thì ra là vì vậy nhà đối với nàng rất trọng yếu, cho nên mua lại đưa cho nàng, ta hết thảy đều là của nàng. Vừa tới Nhật Bản, ta vẫn còn đăng. Tại viết, các ngươi trước bỏ phiếu, viết xong lại đi ăn cơm, thật là đói. Hôn an, sở căng đan lão ông. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Trường 356. Hắn lão công lắp đặt một tay tốt một. Hắn làm xuống dừng lại, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía lâm vũ tình một người, sắc mặt lánh khốc thêm vài phần, nàng có quyền để cho ai đi vào, để cho ai không vào. Nói lấy hắn cánh tay dùng sức nắm chặt, đem lâm ý thiển kéo vào trong ngực. Đột nhiên động tác, lâm ý thiển theo bản năng siết chặt áo sơ mi của hắn, trong lòng mới biết yêu nai vàng ngơ ngác. Thanh âm của nam nhân lại ở phía trên nàng vang lên từ nay về sau cái này nhà liền là của nàng, nàng mỹ để cho các ngươi tới liền để cho các ngươi tới, không muốn để cho các ngươi tới các ngươi đến gần nửa bước cũng không được. Âm thanh bình thản không gợn sóng chút nào, lại bá khí để cho lâm vũ tình không dám nghi nơ, gơ, hơ, o, lời hắn nói. Vốn là muốn nhìn lâm ý thiện đánh mặt, nhưng mình lại bị đánh mặt. Nàng từ nhỏ nuôn chiều từ bé, dĩ nhiên là không tiếp thụ nổi, không cam lòng đưa mắt về phía ba mẹ nàng. Lâm Thiên Hỷ biết rõ cố niệm thâm lợi hại, dĩ nhiên là có thể không cùng hắn có mâu thuẫn tận lực không muốn cùng hắn có mâu thuẫn. Hắn sắc mặt cực kỳ khó coi còn là không dám nói gì. Đại bá mấu thấy Lâm Thiên Hỷ cái kia kinh sợ dạng có chút giận. Một cổ sung đồng cùng cố niệm thâm lý luận, đây là chúng ta lâm gia tổ trạch, ngươi dựa vào cái gì hạn chế chúng ta? Cố niệm thâm. Bằng ta có tiền để cho chủ nhân cái nhà này biến thành lâm ý thiền Lâm ý thiền Chồng nàng thật sự là lắp đặt một tay tốt mười ba. Rõ ràng chính là cường hào khoe giàu hành vi, nhưng hắn lại huyến để cho người không tìm được lời xịt hắn. Đại bá mấu nghẹn một hồi lâu cuối cùng lựa chọn ở trên người Lâm Ý Thiện hạ dẫn. Lâm Ý Thiện nếu như ngươi không muốn để cho mẹ ngươi rời mộ phần, liền lấy tòa nhà này để đổi ngược lại mới vừa rồi ngươi cũng nói rồi quốc nội nước ngoài mà mặt ta chọn. Nghe vậy, Lâm Ý Thiện không có lập tức đáp lời của đại bá mấu mà là đưa mắt về phía Lâm Thiên Vạn. Ánh mắt lánh khốc. Nhích miệng lên một vệt châm chọc cười Đây chính là hôm nay ngươi cho ta thiết lập cuộc này mục đích sao Nàng cho là nàng đã đối với hắn người phụ thân này nhân vật hết sức thất vọng Hận thấu xương rồi Nguyên lai like còn không có, còn chưa tới tuyệt vọng trình độ Vẫn sẽ để ý hắn đối với nàng muốn làm gì thì làm Đã từng yêu nàng như vậy ba ba Lại thì ra như vậy những người này tới sáo lộ nàng Lâm Ý Thiển hai tay nắm chặt cố niệm thâm áo sơ mi cố gắng đem tâm tình cho khắc chế. Cánh tay của nam nhân bỗng nhiên nắm chặt kéo lấy nàng rán thật chặt hắn, dùng cánh tay của hắn đưa nàng toàn bộ che chở ở trong ngực. Lúc này nàng chính yêu cầu một cách ôm trong ngực để cho nàng dựa vào dựa vào một chút, tìm kiếm một chút nhiệt độ. Lâm Thiên Vạn nghe xong Lâm Ý Thiển chất vấn thứ nhất trước nhìn phản ứng của cố niệm thâm, rất kiêng kỳ cố niệm thâm. Trên mặt cố niệm thâm giống như là bao lên một tầng thật dày khói mù, cả người tản ra kinh người lệ khí. Lâm Thiên Vạn ánh mắt không dám ở trên mặt hắn dừng lại lâu, lập tức từ trên mặt hắn rời đi cau mày trách cứ ngữ khí cùng lâm ý thiện phủ nhận tiểu ý. Ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy, hôm nay là ngày dỗ bà nội ngươi cũng không phải không biết, ngươi xuất ngoại đến mấy năm không có trở lại, cái gì tin tức cũng không có. Nhị bá cùng nhị bá mấu bọn họ đã lâu lắm chưa từng thấy ngươi rồi đồng thời trở về ăn một bữa cơm làm sao sẽ là cho ngươi bày cuộc đây Hắn nói chuyện gian ánh mắt đối nhau ánh mắt của Lâm Ý Thiển liền sẽ lập tức rời đi Chột dạ rất rõ ràng Cố niệm thâm sắc mặt nghe xong lời Lâm Thiên Vạn nói giận tím mặt các ngươi còn muốn đụng đến một phần của nhạc mấu đại nhân ta Hắn trợn mắt trợn tròn đem lâm tiên vạn sợ đến chân lui về phía sau hai bước Âm thanh run rẩy giải thích niệm thâm đây là một cách hiểu lầm Chính là khối kia một phần vị vốn chính là đại bá mấu hơn 10 năm trước cho lão nhân mua Bởi vì tiểu ý mẹ đi đột nhiên khi đó không tìm được như ý vị trí sẽ dùng đại bá mấu mua Chương 3 Hôm nay thì càng 3 chương hắc dạng sáng còn có chương một đổi mới thương các ngươi hôn an sở căng đan lão công tác giả vi dương thực hiện huyết tông từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyệnchấmorg chương ba hắn biết qua đối nhân xử thế nghe vậy cú niệm thâm hừ lạnh nói dựa theo hiện tại thành phố giá trị dưới các ngươi suy tính một chút những thứ khác liền không cần nghĩ Không có chỗ thương lượng Nói xong hắn sắt tay lâm ý thiện Hướng bà nội di ảnh bên kia đi Đại bá mấu không phục chất Vẫn cố niệm thâm Đó là đất nhà chúng ta Ngươi cố niệm thâm lại có quyền thí Còn có thể xâm chiếm tài sản người khác sao Cố niệm thâm nghe vậy Dừng bước lại Không chút hoang mang quay đầu Nhìn đại bá mấu nói Đại bá tại trên phương diện Làm ăn khả năng cùng chúng ta lâm Thì còn có một chút điểm nối kết Cái này ám chỉ để cho Lâm Thiên Hỷ sắc mặt trắng xanh. Hắn sợ đến vội vàng đến bên cạnh đại bá mấu, đem đại bá mấu kéo ra phía sau, hơn nữa đối với nàng nháy mắt. Cố gia sinh ý làm quá rộng, đừng nói bọn họ thật sự có nối kết, coi như không có. Cố niệm thâm muốn chỉnh bọn họ thoáng động một cái não, liền đối với bọn họ sống sót đường sống. Đại bá mấu bị Lâm Thiên Hỷ ngăn cản, bầu không khí an tĩnh lại. Cố niệm thâm dắt Lâm Ý thiền đi tới Lâm Ý thiền bà nội di ảnh trước. Sau đó buông ra tay Lâm Ý thiền theo hương trong hộp cầm lên ba cái hương, rất nghiêm túc đốt, tiếp lấy hướng về phía bà nội di ảnh cuốc ba lần cung. Thấy một màn như vậy, Lâm Ý thiền trừ khiếp sợ còn có cảm động. Nếu như nói hắn đột nhiên xuất hiện là bởi vì nàng là hắn phương diện pháp luật vợ cho hắn chỗ dựa cũng là tại cho chính hắn tăng thể diện. Nhưng hắn còn sẽ nghĩ tới cho bà nội thấp hương tế bái, là vì cái gì? Đem nàng mua quần áo tìm về tới lại là vì cái gì? Cùng xe của nàng thả những thứ kia có quan hệ với lão bà bài hát là vì cái gì? Mà kể tại sao? Nàng không cần lo tại sao? Nàng chỉ coi hắn không vết nàng, chỉ coi hắn như nàng dự chủ Từ từ vào cuộc giao dịch này hôn nhân vai diễn, muốn cùng nàng đùa mà thành thật. Suy nghĩ... Nàng lại cùng nhau chủ động đưa tay bắt lấy bàn tay của nam nhân Nàng thật vất vả khô lên dũng khí Ném đi tất cả băn khoăn sắt tay hắn Tay nàng bắt rất căng rất căng Cố niệm thâm sen vào tốt rồi hương quay đầu nhìn lâm ý thiển một cái trở tay đem nàng tinh tế mềm mại tay nắm chặt trong bàn tay Không nói gì bước chân hướng ngoài cửa chính đi Đi ngang qua lâm thiên vạn bọn họ những người đó Bọn họ hai đều rất ăn ý Nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ liếc mắt. Ra cửa chính bước chân của cố niệm thâm càng đi càng nhanh thật giống như hấu tình tự. Nhưng tay còn thật chặt sắt tay Lâm Ý Thiển. Lâm Ý Thiển không hiểu hắn đột nhiên tâm tình là thế nào tới thử dò xét ngữ khí kêu hắn cố niệm thâm. Cặp mắt theo dõi hắn đẹp mắt gò má nghi ngờ quan sát. Mới vừa rồi còn thật tốt hiện tại thế nào. Cố niệm thâm không để ý tới Lâm Ý Thiển tiếp tục hung hăng hướng cửa sân bên ngoài đi. Chờ ra cửa sân, Lâm Ý Thiển ra tăng âm thanh kêu hắn, niệm thâm. Cố niệm thâm rốt cuộc dừng bước, xoay người đối mặt với Lâm Ý Thiển tức giận hỏi. Ta nhận không ra người sao? Lâm Ý Thiển trong lúc nhất thời không phản ứng kịp hắn tại sao hỏi như vậy, có ý gì? Thấy nàng còn một mặt mộng bức. Cố niệm thâm rất ảo não, ngươi ngày dỗ bà nổi ngươi tại sao không gọi ta? Cái gì? Hắn đang trách nàng hôm nay không có la hắn cùng đi. Lâm ý thiện nhớ mày, nghĩ như vậy, nhưng lại không dám xác định. Cố niệm thâm thấy nàng bộ kia mộng bước bộ dáng, lại hoài nghi mình biểu hiện có phải hay không là quá rõ ràng rồi. Hắn suy nghĩ một chút. Lại tìm nói che giấu tâm tư của mình, ta không đến người ta sẽ cho là con người của ta rất không có lễ phép, không hiểu đối nhân xử thế. Nghe vậy, trong đầu của Lâm Ý Thiển liên tục xuất hiện ba cái lớn dấu hỏi. Hắn lễ phép qua sao? Hắn biết qua đối nhân xử thế sao? Một sóng lớn thức ăn cho chó hướng chúng ta đánh tới cá cũng tại hạ trương online, làm lớn chuyện. Phiếu phiếu hoan nghênh hắn chu một hai mươi lăm ngàn phiếu thứ ba sẽ có ba chục ngàn phiếu sao. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 358. Nhớ kỹ ngươi còn thiếu lão tử năm cái. Vấn đề thứ ba là. Ú niệm thâm lúc nào quan tâm những thứ này. Lâm ý thiện nghiêng cổ, nhìn lấy mặt của cố niệm thâm cũng không nói chuyện trong mắt dần dần hiện lên một vẻ thú vị cười. Nhìn lấy giống như là đang treo vẹo. Dưới ánh mặt trời cái kia một chút nụ cười càng ngày càng rõ ràng, đôi mắt càng ngày càng sạch sẽ sáng ngời. Cái này ngô ngốc đang cười cái gì? Cố niệm thâm bị canh chừng có chút không được tự nhiên, ánh mắt của hắn rời đi hai giây. Lại trở lại trên mặt Lâm Ý Thiển phát hiện nàng còn như thế theo dõi hắn Hắn không còn kiên nhẫn đưa tay hướng cái chán Lâm Ý Thiển nhẹ nhàng đâm một cái Ngươi loại này ngu ngốc trừ cùng ta ngạo kiều so tài Ngươi còn có thể đối phó ai Hắn ngạo kiều xoay người hướng xe của hắn phương hướng đi Lâm Ý Thiển theo ở phía sau gật đầu liên tục Dạ dạ dạ cảm ơn cố tổng che chở Cố tổng Cố niệm thâm dừng bước lại Lâm Ý Tiễn cũng đến bên cạnh hắn, hắn quý đầu cao mày bất mãn nhìn lấy nàng. Mới vừa rồi yêu cầu hắn hỗ trợ thời điểm không phải là kêu lão công kêu rất thân nhiệt thuận miệng sao. Lâm Ý Tiễn không hiểu cố niệm thâm tại quấn huyết cái gì chọn cao chân mày, nghi ngờ mặt. Ngươi! Cố niệm thâm mở miệng, ngươi buổi tối tới đón ta, ta mấy triệu mua cho ngươi nhà ở, ngươi sau đó coi như ta nô lệ tới trả lại đi. Trừ phi đổi lời nói têu lão tông biết được nàng là lão bà của hắn. Nói xong hắn xoay người, một bước liền đến cạnh cửa xe bên đưa tay mở cửa xe, khom người chuẩn bị lên xe. Mặt trời vào lúc này vừa vặn theo trong tầng mây lộ ra, một chùm ánh mặt trời đầu đến trên mặt hắn, nửa cái gò má đường xanh bỗng nhiên nhu hòa lại có vẻ là từ tới chưa từng thấy hắn mặc màu đen áo sơ mi, lúc này cố niệm thâm tại mắt của nàng ở bên trong đẹp trai. Như lần đầu tại trên sân bóng rổ nhìn thấy hắn thời điểm kinh diễm. Để cho nàng muốn ngừng cũng không được. Mắt thấy hắn lên xe liền muốn đóng cửa xe rồi, trong đầu đột nhiên thoáng qua cái đó hình ảnh, hắn ở trong ngực mang theo bóng rổ, theo trước mặt nàng đi tới. Nàng há miệng Lại không có dũng khí kêu lên tên của hắn Cố niệm thâm Thoáng cái đem tích toàn mười mấy năm dũng khí toàn bộ lấy ra Rốt cuộc kêu lên tên của người thiếu niên kia Cố niệm thâm đóng cửa động tác dừng lại Còn không chờ hắn ngẩng đầu bóng người của nữ hài đã đến trước mặt hắn rồi Hắn ngưỡng mặt lên Nữ hài tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đã gần trong gang tấc, Bờ môi mềm mại giống như là như chuồn chuồn lướt nước Vô cùng hời hợt, tại khóe miệng của hắn có sát một chút, cái kia xúc cảm không nói ra được tuyệt vời. So với xuân tháng ba gió, so với sau cơn mưa cầu vồng, so với mùa đông nắng ấm, đều muốn đẹp hơn mấy phần. Không đợi hắn phản ứng lại, lâm ý thiện đã thẳng người chân lui về phía sau mở hai bước. Kéo dài khoảng cách trên khuôn mặt nhỏ nhắn một vệt được như ý cười, mang theo mấy phần kiêu ngạo. Ta một cái hôn giá trị thiên kim, nhà ở mấy triệu, ta cho ngươi mấy cái hôn liền tốt rồi. Nàng là nén giận nói câu nói này, nói xong nàng vội vàng xoay người, không cho cố niệm thâm thấy nàng xấu hổ đỏ mặt bộ dáng. Xe của nàng ngừng ở cố niệm thâm xe trước mặt, nàng đi tới lập tức kéo cửa xe ra lên xe. Ngồi lên xe, nàng dùng hai tay bụm mặt. Trời ạ! Nàng mới vừa rồi đều đã làm gì? Cố niệm thâm hiện tại khẳng định tại khinh bị nàng đang mắng nàng đi. Chính thẻn thùng suy nghĩ cố niệm thâm xe lái đến nàng bên cạnh xe, cửa sổ xe mở ra. Cố niệm thâm ngồi ở trong xe, tay chỉ nàng nhắc nhở, lâm ý thiện ngươi nhớ kỹ, ngươi còn thiếu lão tử năm cái hôn. Nói xong chân hắn đạp cần ra, xe lưu lại một trận khói xe, ngênh ngang mà đi. Lâm ý thiện sững sờ, ngẩng đầu nhìn phía trước sắp không thấy ảnh xe. Xứng sờ nháy mắt mấy cái. Điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Nàng lấy ra là bạch sắc đánh tới. Nàng nghe ấm miễn đề. Ta mang theo tiểu ngư tới phòng thu âm rồi. Hắn ở trên xe xem tivi. Canh. Hai. Lại càng liền là buổi tối rồi. Gần đây các ngươi thật giống như đều không sống động. Là thâm thâm không đủ đẹp trai rồi sao. Hôn an. Sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương thực hiện thuyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuient.com.sg chương 359 quả nhiên là một cách nhan chó lúc này nhắc tới tiểu ngư trong đầu lâm ý thiển bỗng nhiên lói lên một cái ý nghĩ cố niệm thâm nguyện ý cùng với nàng sinh con gái có phải là đại biểu hay không hắn cũng có thể tiếp nhận nàng sinh con trai bởi vì ngươi rất xinh đẹp Sẽ không ảnh hưởng con gái ta nhan giá trị Quả nhiên là một cách nhan chó Niệm dai tiểu khả an nói một chút cũng không sai Hắn chính là bị túi ra của nàng rộ rỗ Vừa ý nàng túi ra rồi Chờ một chút Đợi nàng trước tiên đem hắn vung đến Hoàn toàn bắt lại Lại cùng hắn giới thiệu tiểu ngư Như vậy sẽ ổn một chút Trong lúc này Nàng trước hết để cho hắn cùng tiểu ngư Tiếp xúc nhiều bồi dưỡng được cảm tình Liên quyết định như vậy. Đáp ứng mang tiểu ngư đi ăn bữa tiệc lớn, có thể buổi tối gơ tỉnh về thì có một cái ban thường hoạt động còn rất long trọng. Mời nàng đi làm ban thường khách quý, loại này hoạt động lúc trước tại bạch sắc nơi đó cũng sẽ bị bát. Nhưng bây giờ nàng đầu tư siêu cấp chi thanh cái tiết mục này tỉnh về thì lần đầu tiên mời nàng tham gia hoạt động, nàng không thể không tham gia. Cho nên không thể làm gì khác hơn là trước thời hạn kết thúc công việc. Trước mang tiểu ngư đi ăn cơm đều không có đi công ty chờ cố niệm thâm tiếp nàng Cơm nước xong nàng mang theo tiểu ngư trực tiếp chạy tới đài truyền hình Nàng là cho hàng năm tốt nhất nhân khí ca sĩ ban thưởng cái này thưởng tại cái thứ tư công bố Đến đài truyền hình sau nàng trước thời hạn đến dưới đài khách quý tịch ngồi Chờ đợi bên trên màn hình lớn công bố người trúng thưởng danh sách Toàn thế giới buổi lễ trao giải đều cơ bản giống nhau. Bên trên màn hình lớn thả ra mấy cái bị bình chọn đi ra ngoài tác phẩm, cuối cùng chọn lựa một bộ chúng thưởng. Đề danh ca sĩ đều là quốc nội lập tức phổ biến đại giang nam bắc ca sĩ trẻ tuổi. Lâm ý thiện là cho nhân khí tốt nhất nam ca sĩ ban thưởng. Nàng có chút hiếu kỳ, gơ tỉnh về thì an bài cách dạng gì thân phận người cùng với nàng cùng tiến lên đài làm cho người ta khí nữ ca sĩ ban thưởng. Nhận hoạt động này sau đó, nàng đều quên hoạt động này, vẫn là bạch sắc ngày hôm qua nhắc nhở nàng, đến bây giờ nàng cũng không có nghiêm túc đi tìm hiểu qua hoạt động này. Chờ để danh danh sách báo xong, người chủ trì âm thanh âm vang lên. Phía dưới xin mời quốc tế ca đàn Tiểu Thiên Hậu miêu Yêu cùng Mỹ cách Tổng Giám Đốc cố niệm thâm cho chúng ta công bố danh sách chúng thưởng Cái gì? Nghe được người chủ trì nhắc tới cố niệm thân tên, lâm ý thiển mở miệng kinh ngạc cầm đều muốn rớt rồi. Nàng không nghe lầm chứ, tên kia lại còn chạy tới cái này lễ lớn làm ban thưởng khách quý rồi hả? Kinh ngạc trong quen thuộc nam người thân ảnh tại dưới đài một cách nào đó xó xỉnh chỗ hiện thân, nhịp bước ung dung ưu nhã hướng trên đài đi. Hắn lại đổi lại bạch sắc áo sơ mi, màu đen quần tây tại vũ đài đèn pha xuống. Phá lệ dạng người rực rỡ Trên sân tiếng vỗ tay như sấm minh Nhiều tiếng không dứt Lâm Ý Thiển nháy mắt mấy cái Xác định không có bị hoa mắt Thật sự là tên kia Xin mời miêu yêu Lâm Ý Thiển kinh ngạc ngây ngẩn Chầm chạp không có lên đài Trên mặt người chủ trì lộ ra Lúc túng lại không mất lễ phép Mỉm cười nhắc nhở nàng Đưa đến ánh mắt của mọi người Đều nhìn về phía Lâm Ý Thiển Nàng vào sân rất khiêm tốn, có mấy người là mới vừa mới phát hiện nàng dĩ nhiên cũng làm ngồi ở dưới đài. Nhìn thấy miêu yêu tự mình, khán đài phía sau cùng những thứ kia mua vé tiến vào phen kích động giết gào, hướng về phía trên đài huyết sáo. Lâm ý thiện phản ứng lại, không chút hoang mang đứng dậy, hai tay nói ra xuống quần dài làn váy bước chân hướng trên đài đi. Hai cái mít vô đặt ở cùng một chỗ, cố niệm thâm đã đứng ở trước ống nói rồi, Lâm Ý Thiển đi tới bên cạnh hắn, hướng về phía một cái khác mít vô. Con môi mỉm cười đối với cố niệm thâm gật đầu một cái. Cố niệm thâm gương mặt tuấn tú lạnh lùng, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc mắt. hắc, Ngạo kiều đúng không? Trong mắt Lâm Ý Thiển thoáng qua một đạo rào hoạt ánh sáng, đùa dẫn ngữ khí hỏi. Nghe nói Mỹ cách tổng giám đốc sợ vợ, hôm nay ta muốn thay mọi người hỏi một chút, là thật sao? Nếu như ngài viết không hay, có đủ loại bất mãn, có thể suy tính một chút trước không nhìn, ta đầu mối chính chính là thầm mến. Quan hệ của hai người rất rõ ràng đang phát triển rồi, tự mình cự tuyệt nhân thân công kích và mắng, nhìn thấy trước thần trở về, sau đó xóa T.O.B.I. cơm.